Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bẵng đi vài ngày hôm sau Từ hôm ăn rỗ ở bên nhà bác Tâm Thì thoảng lại nghĩ đến bác Quang Đã hy sinh Chẳng biết có phải là mình hợp với bác hay không ấy thế nhưng tôi nhớ đến câu phán Của bà thầy bói Từ 2 năm trước Bà nói lấp lần rằng Tôi có quý nhân phù trợ Đi theo Quý nhân đó tự dưng Tôi nghĩ không ai khác Có khi lại chính là bác quan Đợt ấy bố mẹ có mua cho tôi và ông anh trai Một cái máy vi tính kết nối internet Để ở trong phòng ngủ Phục vụ cho việc học hành của hai anh em Nói thật Học hành thì nó cũng chỉ là cái có Chúng tôi xin xỏ bố mẹ Mua cho Chứ thực chất là dùng để chơi điện tử Tôi bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú và tò mò Với những thông tin đi tìm liệt sĩ Được người ta đăng tải ở trên internet Tôi hay lên mạng tìm kiếm xem là có thông tin gì của bác Quang nhà tôi hay không. Dù biết rằng điều ấy nó khó như là mỏ kim đáy bẻ. bà cũng chẳng biết là mình làm như vậy là có mục đích gì. Thế rồi cho tới một hôm, lúc tôi đang thơ thẩn đạp xe trên đường đi học về, đoạn đi qua vòng xuyến, thuộc trung tâm của thị trấn, tôi nghe có tiếng còi xe công an rú lên đâu đó inh ỏi. Tôi tò mò muốn hiểu xem. Chuyện gì để xảy ra Tôi cứ ngoảnh dọc ngoảnh ngang Nhìn ngó Ở đây là một cái ngã sáu Cũng là nơi giao thoa giữa sáu ngã đường hợp lại Cho nên lưu lượng xe cộ Đông, hỗn loạn lắm Tôi vừa đạp xe Vừa mải hóng hớt Mà không để ý gì xung quanh Bất thình lình Ở đằng sau lưng tôi Có tiếng phanh xe như muốn cháy đường Đến két một cái Tôi bị tông mạnh từ đằng sau Văng bắn sang một bên Về phía trước Trong sự kinh hoàng Và tiếng hét thất thanh Của những người đi qua đường Cú đâm bất thình lình Làm cho tôi bị hút văng ra đến cả mấy mét Tôi không cả kịp hét lên Mà chỉ thấy trước mắt như trao đảo Cả thân người bị đập ngã rối dội Xuống dưới mặt của đường nhựa Có tiếng động cơ xe ô tô Dít lên chồm tới Hai cái bánh xe to đùng Dê dê đè lên cả cái xe đạp Không xe bị nghiền cho dẹp lép Tôi cảm thấy như có cái gì đó Ép mạnh lên cái cẳng chân bé của mình Mùi bụi đất sọc theo Sông lên cánh mũi Tôi ho sặc sụa Tôi kinh hoàng chưa kịp hiểu Chuyện gì vừa xảy ra Thì tôi thấy có một cái lốp xe ô tô to lù lù Dừng ngay ở trước bụng Cách chắc là chỉ chừng có 20cm Những tiếng là hét thất thanh của những người xung quanh Vang lên Tôi nghe thấy cái gì mà chết rồi Chết người rồi Đâm vào trẻ con rồi Tôi bây giờ mới thoáng định hình được Là mình bị xe ô tô đâm Tôi cứ thế nằm im Nhăn nhó Nhìn thẳng lên bầu trời Có hai người vội vàng mở cửa cabin xe lao ra. Họ hốt hoảng chạy đến chỗ đầu xe ngó xuống. Xem tôi có bị làm sao không? Một người kêu lên. Ôi rồi ôi, anh ơi, mày quá anh ơi, không đẻ vào anh ơi. Ôi rồi ôi, thằng cu này, mày mày có làm sao không cháu ơi? Ôi rồi ôi. Người dân bắt đầu kéo lại rất đông. Tôi vừa nghe tiếng hỏi vậy, thì đau đớn. Mắt nhắm mắt mở nhìn sang Tôi thấy có hai chú công an Mặc quân phục màu xanh lá mạ, Một người vội vàng sốc nách tôi Lôi ra khỏi cái đầu xe Rồi bế luôn sang bên lề đường Này mà, Mày có làm sao không cháu ơi Này này. Người còn lại vội vàng lên tiếng Anh ơi hỏng rồi Chúng, chúng nó chạy làm sao đây Còn làm sao nữa chết dở rồi đấy này Thế xem thằng cu nó có vấn đề gì không Bây giờ tôi đau lắm, thật sự là tôi không nhận thức được gì, ngoài cảm giác là một bên cẳng chân của mình cứ đu đưa lùng là lùng lặng. Đầu óc của tôi tê dại. Tôi cứ run dậy, ứ nghẹn trong cổ họng mà không nói ra được câu gì. Ngoài việc sợ quá mà nấc lên từng chập Chú công an kia mau chóng đặt tôi nằm lên trên vỉa hè, rồi xem xét đầu, gáy, tay, chân, xem có bị làm sao không thế rồi chú vội vàng nói thằng bé gãy chân rồi khổ thế con cái nhà ai không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net